Tracy, Diné, Jen, Laura và tớ đi ra bãi đỗ xe với cảm giác chiến thắng hân hoan. Này các cậu, tụi mình có được 3.000 đô la. Mọi người quyên góp thêm nhiều tiền cho tớ để họ được xếp hàng hát. Jen nói khi cô nàng cầm phong bì tiền với toàn bộ sức lực của mình. Jen ơi, thế thì quá tuyệt. Chúc mừng cậu nhé. Diné nói. Úi chà, xem ai kìa. Quý bà Penny cơ đấy. Bọn tớ quay lại và nhìn thấy Toss với hai cặp tình nhân quen thuộc. Ryan, Pam và John Audrey Ryan đứng ngay sau lưng cậu ta Missy cũng có mặt luôn Nhưng rõ là con nhỏ đi cùng với Ryan hay Todd Hoặc là con nhỏ chỉ đi theo thôi Ryan cố túm vai Todd Nhưng cậu ta chỉ nhún thấp vai xuống Này Todd, cậu say đấy hả? Diane hỏi với vẻ mặt không mảy may xúc động Diane, tránh ra Rõ ràng là Todd say và cậu ta đang lên lỏi giữa những chiếc ô tô Tớ không nhìn thấy cậu ta suốt cả buổi tối Tớ chắc chắn đã nghe thấy tiếng la ó của cậu ta khi tớ và Ryan hát Ryan lại cố kéo Todd quay trở về ô tô Nhưng lần này, Todd đẩy cậu ấy ra Ryan, mày là đồ đáng thương Ừ, đúng rồi, tớ là đồ thế đấy Chỉ mất một giây thôi, tớ đã nhận ra rằng sự việc đó bắt nguồn từ tớ Todd bỗng nhiên đứng ngay trước mặt tớ bao tránh xa ra đây là việc giữa tôi và kẻ đồng tính này tớ cố lui mặt ra khỏi hơi thở hôi nồng của thốt thốt Tod này cậu đang nói đến chuyện gì vậy tớ hỏi real bước tới nhưng tớ phản đối real à tớ tự giải quyết được cậu ấy quay lưng đi nhưng vẫn nắm chặt nắm đấm như thể cậu ấy sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào thốt vẫn nhìn tớ đăm đăm này nói cho cậu biết nhé Vì cậu là đồ đáng thương nên không có thằng con trai nào đầu óc tỉnh táo lại muốn đi chơi với cậu Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải gây ảnh hưởng xấu cho toàn bộ đám con gái trong trường này À, nếu tôi nhớ không nhầm thì đã có lúc cậu rất muốn đi chơi với tôi Nhưng hình như tôi đủ thông minh để ngăn cản chuyện đó Nếu cậu thấy vui thì cứ đi mà đổ lỗi cho tôi vì không có đứa con gái nào muốn đi chơi với cậu Tớ định quay lưng lại thì tốt bước thêm một bước này, nói thật nhé Tốt hơn là cậu nên tránh xa bạn ấy ra Diana nói khi cô nàng cùng Tracy, Jen và Laura Tiến đến đứng ngay sau tớ chu choa Cậu ta nghiêng người về phía họ Và giơ tay với vẻ thẳng thốt Tôi sợ một đám con gái quá Đi thôi Thật ra thì bọn tôi muốn được gọi là Phụ nữ hơn đấy Tớ nói và mím chặt môi Tớ không thể làm gì khác ngoài việc Khiến cho sự việc ngày càng tồi tệ hơn Phía sau lưng cậu ta, con nhỏ Missy đứng nhìn với vẻ mặt thỏa mãn. Todd vẫn nhoài người ra trước. Nghe này. Không, Todd ạ, cậu nghe này. Tớ chịu đựng hành vi trẻ con của cậu ta thế là đủ rồi, và tớ sẽ không cho phép cậu ta phá hủy buổi tối của bọn tớ. Có lẽ, lý do khiến cậu chưa có muốn nổi một ngày hẹn hò là vì không có nữ sinh nào đấu ác sáng suốt lại muốn hẹn hò với một thanh niên không có trí tuệ. Cậu ta nghiêng người vào tớ. À... Có lẽ lý do khiến bọn con trai lừa dối cậu Là vì cậu là một đứa con gái hống hách Chỉ biết nghĩ đến mình Cậu ta cười Còn tớ nhăn mặt lại Nói cho cậu biết nhé Có lẽ lý do khiến tất cả nữ sinh trong trường Đều gia nhập hội này Là vì tất cả đám con trai các cậu đều là lũ ngốc Bọn tôi thả túm tụng với nhau Còn hơn đi chơi với một trong số các cậu Tớ nhận ra rằng mình vừa nói ra Một điều tổng quát Bao gồm cả Ryan Todd, cậu không khác gì một thằng bé con Tại sao cậu công quay trở lại với sân đá bóng? Đó mới là nơi thuộc về cậu Và đuổi theo một quả bóng tin hin Thay vì bám theo những cô gái thông minh hơn cậu gấp 10 lần chứ Câu nói của tớ đã khiến Todd nổi đoá lên Đồ đáng ghét Cậu ta túm chặt lấy cổ tay tớ Tớ đau ghê gớm khi cậu ta bóp chặt và vặn cánh tay tớ Tớ thét lên đau đớn khi Brian và Don kéo Todd ra Brian túm lấy hông Todd Bạn ấy không đáng bị như thế đâu Không đáng chút nào đâu. Đi thôi, đi thôi. Todd hất vai, đẩy Brian ra và đứng thẳng lên. Cậu ta chỉa một ngón tay về phía tớ và quay trở lại với đám bạn bè của mình. Con nhỏ Missy đứng hoan hô chào đón cậu ta khi cậu ta quay trở lại. Và tớ là đồ đáng ghét ư. Brian đi đến với tớ. Cậu có sao không? Tớ không nghĩ cậu ta lại hành động thái quá như thế. Tớ run bắn lên. Mạch cổ tay tớ đập thình thịch. Nhưng ngoài hai điều đó ra thì mọi việc thật tuyệt vời Tớ ngoan ngoãn gật đầu Khi các cô nàng cùng hội cùng thuyền Đi đến bên tớ để đảm bảo tớ vẫn ổn Diana đi về phía cậu ấy Ryan à Tại sao cậu có thể chơi với cậu ta được chứ Cậu ấy chỉ nhún vai Có phải lúc nào cậu ấy cũng như vậy đâu Ryan ơi Todd hành hung Penny Vậy mà cậu định vẫn đi với bọn họ Và giả vờ như mọi chuyện đều tốt đẹp cả sao Diana lắc đầu Ryan quay lưng nhìn những người được coi là bạn của cậu ấy Thôi, cậu đừng phản ứng thái quá nhé Cậu ấy phản đối Chắc cậu đùa tớ rồi Tớ nhìn Ryan với vẻ hoài nghi Cậu về phe cậu ta sao? Cậu ở phe tớ Tớ nghĩ bụng Cậu hát tặng tớ mà, đúng không? Không, dĩ nhiên là không rồi Chỉ là... Cơn tức giận trong tớ bị kìm nén từ mấy tuần qua đang sục sôi lên Tớ đang muốn pha bĩnh Đến mức tớ gần như không thể thẳng thắn nhìn nhận mọi chuyện Tớ quay sang Ryan Cơn nóng trào lên hai má Tớ cảm nhận được vị chua chát trên đầu lưỡi Đáng ra cậu ấy phải là một người bạn của tớ Vậy mà cậu ấy lại đứng đó Và để xảy ra sự việc vừa rồi Cậu ấy không muốn gây hấn với thằng bạn tốt nhất Nhưng ngu ngốc nhất của cậu ấy Và những người đồng đội đáng ghét của cậu ấy Ôi chao Ryan ơi Thật đáng thất vọng quá Cậu không muốn đứng lên bảo vệ chính mình Phải chứ Ryan nhìn tớ như thể Tớ vừa đâm một nhát vào người cậu ấy Cả hai bọn tớ chỉ biết đứng nhìn nhau Tớ hối hận ngay tức khắc Tớ không có ý Tớ tớ lúng búng nói Cậu ấy quay lưng đi Để lại tớ đứng đó với vẻ mặt hoảng hốt Tại sao tớ lại nói như vậy Về cậu ấy trước mặt mọi người chứ Tracy vòng tay Quanh người tớ và đưa tớ ra ô tô Hèn ơi, cậu ta là đồ ngu Đừng quan tâm đến điều cậu ta nói làm gì Nhưng Ryan là... Tracy có vẻ bối rối Tớ đâu có nói về Ryan Tớ nói về Todd cơ mà À, ừ, cả Todd Tâm trí tớ nhớ lại cuộc đối thoại đó Này, cậu trường lên cổ tay đi Tớ trải giường cho Tracy đưa cho tớ một túi đá lạnh giành lấy tấm chăn trên tay tớ Và bắt đầu mở nệm hơi trên sàn phòng ngủ nhà tớ Penny ơi là Penny Đừng có hành hạ mình vì chuyện đó nữa. Cậu ta là đồ ngu thôi mà. Tớ ngẩng lên nhìn cô nàng. Cậu có nghĩ là bọn mình đã khiến rất nhiều người trong trường buồn lòng vì đã thành lập hội không? Trước tiên là thầy hiệu trưởng Braddock, giờ thì đến... Cô nàng rũ mạnh tấm chăn khi nó rơi thụp xuống giường. Cậu ngồi xuống đi. Cô nàng ngồi lên giường và vỗ vào chiếc gối cạnh tớ. Penny, ạ hội là một trong những điều quan trọng nhất mà hai bọn mình từng làm được. Todd Chesney là đồ ngu Chỉ có vậy thôi Đừng để việc đó phá hỏng thành công của buổi tối hôm nay Tớ nhìn xuống bộ quần áo ngủ Bằng vải pha lên Và co hai đầu gối lại Rồi dựa cằm lên đầu gối Tớ không muốn mình phải chịu trách nhiệm Trước việc khiến ai đó buồn lòng Cậu có biết cậu chịu trách nhiệm trước điều gì không Tớ nhún vai Tớ không biết phải nghĩ thế nào Mỗi khi tớ nghĩ tớ có thể có hội Và vẫn làm bạn với Ryan Mọi việc lại đổ vỡ Tracy kéo vai tớ để tớ buộc phải nhìn cô nàng. Cậu có trách nhiệm với Kara vì bạn ấy cảm thấy thoải mái khi nói cho mọi người biết về chứng rối loạn ăn uống của mình. Sự biến chuyển của Kara được nhận thấy rõ nhất. Đã qua rồi những bộ quần áo rộng thùng thình hay những tấm hình người mẫu có thân hình mỏng dính trong tủ đựng đồ của bạn ấy. Và cũng qua rồi những bữa trưa bạn ấy chỉ gấp rau trộn và không ăn thịt cá. Bây giờ bạn ấy mặc quần áo đẹp hơn. Trong tủ treo ảnh bạn bè thay vì ảnh mấy cô người mẫu ốm o. Và bạn ấy đi ăn cùng cả nhóm Bạn ấy còn phải cố gắng nhiều nữa Nhưng đó cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp Cậu có trách nhiệm trước việc Teresa vẫn giữ được học bổng vào bóng rổ Trường UW Cuối cùng Teresa cũng xuất sắc vượt qua bài thi toán học Nhờ sự giúp đỡ của Maria Cậu có trách nhiệm trước sự thật là lần đầu tiên trong đời này Monroe chính là mình Cậu vẫn còn nhớ bạn ấy như thế nào hồi đầu năm học chứ Tớ hình dung thấy hình ảnh Diane ngồi ăn tối, với vẻ mặt hoàn toàn đau khổ, nhưng vẫn cố giả vờ như mọi chuyện đều tốt đẹp. Và bây giờ, mỗi khi gặp bạn ấy, cậu đều thấy bạn ấy rất vui vẻ khi được ở trong hội và có bạn bè nữ. Bạn ấy làm tớ ngạc nhiên lắm. Tracy không phải là người duy nhất ngạc nhiên trước Diane Tớ vẫn không dám tin là cô nàng dám liều lĩnh đối mặt với thầy Braddock để giúp đỡ hội, hoặc cô nàng dám đối mặt với Todd hồi tối nay. hoặc đối mặt với con nhỏ Missy sau khi bài báo được đăng tải. Tớ cảm thấy ngực thắt lại và hai mắt như muốn nổ đom đóm. Những việc đó xảy ra không phải vì tớ, tớ không có trách nhiệm trước những việc đó. Tracy đứng lên và cầm tay tớ. Cậu giúp bọn tớ mở rộng tầm mắt, cậu là người mạnh mẽ nhất. Môi dưới của tớ run lên. Ừ, tớ mạnh mẽ quá ấy chứ. Penny kia cậu có thôi đi không, đừng bán rẻ mình như thế. Cậu là trưởng nhóm bởi vì mọi người tôn trọng cậu Vì cậu luôn có mặt vì mọi người Và vì cậu là một trong những người tuyệt vời nhất mà tớ từng biết Tớ rất vui vì có cậu là người bạn thân thiết nhất Tớ đã nói với cậu điều đó bao nhiêu lần rồi chứ Tracy ôm tớ và tớ ôm cô nàng thật chặt Ngoài ra, cô nàng nói tiếp Mọi người rất sợ tớ khi lần đầu bọn họ nhìn thấy tớ và Diana Thoát khỏi vòng vây của hoa khôi hoàn hảo bé nhỏ Vì thế, tớ đoán cậu là người ít đáng sợ nhất trong ba con quỷ ấy Tớ buông tay ra khi Tracy cười ồ lên Xin lỗi cậu nhé, nhưng tớ không đừng được Chính xác đây là lý do khiến họ cần đến cậu nhiều như thế Tớ ngồi trở lại trên giường và nhận thấy mình mệt đến thế nào Tracy nằm lên đệm và tung chăn chùm lên người Thế là đủ cho hôm nay rồi, tớ đi ngủ đây Tớ tắt đèn ngủ và kéo chăn lông vịt lên người Bên dưới vẫn có tiếng cười Gì vậy? Tracy cười khúc khích Tớ chỉ mong sáng mai sẽ được nhìn thấy thằng cha tốt Cậu ta sẽ mệt mỏi lắm đấy. Hãy mong cậu ta mệt mỏi với con nhỏ Missy nhé. Tớ dám bỏ tiền để thấy cảnh đó đấy. Tớ cười một lúc trước khi nghĩ về Ryan. Tớ phải tìm ra một cách để mọi việc giữa hai bọn tớ trở lại bình thường. Lại bình thường. Tại sao tớ có thể tham gia vào một nhóm nữ sinh đông đúc nhưng lại không thể ngừng gây rắc rối với một nam sinh thôi. Tớ nhăn mặt khi nhớ lại nét mặt của cậu ấy. Tớ nhắm mắt và đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu Ngày mai tớ sẽ giải quyết Tối nay tớ phải thưởng thức hương vị chiến thắng của buổi tối Đúng là một đêm tuyệt vời Trừ việc Todd quát tháo vào mặt tớ Và tớ quát tháo vào mặt Ryan Khi nằm thao thức trong bóng tối Tớ cố hình dung lại những điều tốt đẹp đã diễn ra vào tối nay Jen quyên góp được tiền cho đội Bản nhạc I Will Survive Tuyệt vời của Cara, Diné và Tracy cùng hát chung với tớ Nhưng mỗi khi tớ chuẩn bị cảm thấy vui vẻ Thì vẻ mặt bị tổn thương của Ryan Lại xuất hiện ngay trong đầu tớ Ái Tớ kêu lên khi đấm cái đầu nhỏ thó của mình Hơi mạnh tay Vì tớ cứ tưởng làm vậy sẽ chút bỏ được hình ảnh kia Penny ơi Tracy lơ mơ hỏi Cậu có sao không đấy Tớ không sao, ngủ ngon nhé Tớ phải thôi Không nói dối người bạn thân nhất nữa mới được Và thôi không lừa dối chính mình nữa Đồng hồ chạy chậm quá, tớ đi đi lại lại trước tủ đựng đồ trong khoảng thời gian dài như vô tận. Tớ đi học sớm hơn thường lệ, tớ đòi mẹ đưa đến trường sáng nay để có mặt ở đây sớm thế này. Ruột gan tớ thắt lại, chẳng mấy phút nữa, Ryan sẽ đến đây. Cậu ấy rẽ vào góc quanh và bỏ mũi len ra, khiến mái tóc cậu ấy rối bù lên. Cậu ấy đưa tay lên vuốt tóc, rồi cậu ấy ngẩng mặt lên và nhìn thấy tớ. Cậu ấy dừng lại trong một thoáng và cậu ấy ngó đăm đăm xuống sân trường khi đi về phía tủ. Chào cậu Tớ nói với cậu ấy Cậu ấy vừa gật đầu Vừa bỏ chiếc áo mùa đông màu đen đang phập phồng gió ra Tớ biết tớ đáng bị như vậy lắm Ryan ơi Tớ thực lòng thực lòng xin lỗi Vì tớ đã nói như thế Cậu biết là tớ không cố ý nói như vậy mà Cậu ấy đưa túi vào trong tủ và lấy sách Tớ tự hỏi bao lâu nữa cậu ấy mới lại nhìn tớ Tớ biết cậu không cố ý nói vậy Cậu ấy nói nhỏ nhẹ Và cậu ấy vẫn không buồn ngẩng lên nhìn tớ Nhưng vấn đề ở chỗ cậu nói như vậy Vì cậu biết điều đó sẽ làm tớ đau lòng Hay nhiệm vụ thành công rồi đấy Cậu ấy lắc đầu Trong số biết bao nhiêu người trong trường Tớ vẫn cứ nghĩ cậu là người cuối cùng Chịu hạ thấp phẩm giá như vậy đấy Cậu ấy đóng dầm cửa tủ lại Và bắt đầu bước đi Cậu ấy dừng lại và quay lại với tớ Cậu có biết suốt mấy tuần qua Điều tớ vẫn thường làm mỗi sáng là gì không? Tớ lái xe đến trường và tự hỏi hôm nay tại tủ đựng đồ tớ sẽ được gặp Penny nào? Sẽ là một Penny ngọt ngào, ấm áp và vui tươi hay một Penny lạnh lùng và xa cách đây? Tớ gần như nín thở để xem cậu sẽ phản ứng thế nào với tớ và rồi tớ phải cố tìm hiểu xem mình đã làm gì để xứng đáng nhận được cách cư xử của cậu Đó là lý do khiến tớ không nói chuyện với cậu trong 2 tuần Tớ bị tổn thương Tớ nhìn cậu ấy Tớ không thể phủ nhận điều cậu ấy đang nói Tớ biết mình tỏ ra thất thường với cậu ấy Và tớ không thể nói cho cậu ấy biết nguyên nhân sự thực Cậu ấy lắc đầu Chỉ là tớ không biết mình đứng ở vị trí nào trong lòng cậu thôi Cậu ấy bắt đầu bước đi Đợi tớ đã Tớ chạy ra trước mặt cậu ấy Tớ biết điều tớ đã nói ra không thể tha thứ được Tớ thực lòng xin lỗi cậu Hai tháng qua đã xảy ra quá nhiều chuyện Và... Uhm, tớ có mang cái này cho cậu Tại sao chứ? Cậu ấy nhìn tớ chầm chằm Tớ... Tớ thò tay vào trong túi. Tớ... Tớ muốn đưa cho cậu cái này. Tớ giơ tay ra và đưa cho Ryan thứ duy nhất tớ nghĩ ra được để cậu ấy biết cảm giác thực sự của tớ. Cậu ấy đưa tay lấy và ngó nghiêng chiếc đĩa CD. Cậu ấy mở đĩa ra và nét mặt cậu ấy thay đổi khi ngón tay cậu ấy lần theo tên các bài hát. Cậu làm cho tớ à? Cậu ấy ngẩng lên nhìn tớ. Ừ. Cậu ấy nhìn bên trong đĩa và đọc to câu đề tặng Tớ tặng cậu Đó là một câu trong bài hát Bài này này Tớ cầm chiếc đĩa và chỉ vào một bài hát Tớ không dám viết hết lời bài hát ra Như thế thành ra nói quá nhiều Cậu ấy sẽ phải nghe đĩa để hiểu hết mọi thứ Cậu ấy vẫn nhìn chiếc đĩa Tớ biết là ngốc lắm nhưng tớ chỉ nghĩ ra được thế thôi Tớ thấy giọng mình nghèn nghẹn và nước mắt ngân ngấn. Mọi thứ trong đời tớ, trừ hội, như đang vỡ vụn xung quanh. Ánh mắt nhìn trầm trầm của đám nam sinh trong trường. Todd quát tháo vào mặt tớ. Thầy hiệu trưởng Braddock kiên quyết cấm đoán tớ. Và tớ sẽ không thể đối mặt với mọi chuyện nếu Ryan cũng ghét tớ. Ryan nghe thấy giọng nghèn nghẹn của tớ và cậu ấy ngẩng mặt lên. Tớ thích lắm, cảm ơn cậu nhé. Chỉ là một đĩa CD ngu ngốc thôi Tớ đi về tường Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt Đang rơi xuống hai má Mình đang nghĩ gì chứ Rằng một đĩa nhạc của nhóm Beatle Có thể giúp mọi việc tốt hơn ư Giá như cậu ấy biết những bài hát đó Quan trọng thế nào với mình Đây không chỉ là một đĩa CD Mà nó là trái tim và linh hồn của mình Mình đã trao nó cho cậu ấy Mình đã cho cậu ấy bước vào trái tim mình Giá như cậu ấy biết được điều đấy Ryan bước tới và nghiêng người vào với tớ Và cậu ấy làm thế để che không cho đám đông học sinh đang bước vào sảnh nhìn thấy tớ khóc Sự gần gũi của cậu ấy khiến tớ cảm thấy dễ chịu hơn là bực bội Penny à, chiếc đĩa này của cậu có rất nhiều ý nghĩa về tớ Cậu đừng buồn mà Cậu ấy đắt tay lên cổ tớ và nghiêng vào sát hơn nữa Để cầm cậu ấy tựa lên chán tớ Tớ xin lỗi, tớ chỉ... Tớ cố giữ bình tĩnh Mấy tuần ấy dài quá. Cậu ấy vẫn tựa vào tớ. Ừ, dài lắm. Nước mắt tớ càng tuôn nhiều hơn. Tớ cố chấn tĩnh khi hành lang đầy kín học sinh. Hay thật, tớ cần nhất là thêm tin đồn này nọ đấy. Tớ chán cảnh mọi người bàn tán xôn xao sau lưng mình rồi. Và tớ dám cá là việc này sẽ giúp bọn họ có ối thông tin để nói này nói nọ. Cậu ấy cúi xuống và lấy tay lau nước mắt cho tớ. Tớ nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cậu ấy và mong ước mọi rào cản sẽ tan biến. Cậu tử tế quá, nhưng không ích gì đâu." Tớ nói với cậu ấy. Ryan nhìn tớ đăm đăm trong một vài giây trước khi một nụ cười hé mở trên môi cậu ấy. "Thôi nào cô gái, đừng khóc nữa. Đúng là một đứa con gái hư hỏng khóc lóc om sòm." "Gì chứ?" Tớ hét lên trong sự ngạc nhiên, tớ không nhịn cười được. "Thế là thế nào hả?" Cậu ấy nhún vai, À, cậu cần phải cười to mà. Ừ, nhưng một đứa con gái hư hỏng khóc lóc om sòm là gì chứ? Tớ đang bị áp lực đấy, tớ chỉ nghĩ được từ đó thôi. Cậu ấy nghiêng người vào thêm một lần để lau nước mắt trên mặt tớ. Cậu ấy nở nụ cười ấm áp với tớ. Có đỡ hơn không? Khi tớ gật đầu, hình ảnh gì đó trong hành lang lọt vào mắt tớ. Tớ thấy Tracy đang há hốc miệng nhìn bọn tớ. Cô nàng vội vã rảo bước đi khi biết mình đã nhìn thấy. Chỉ hai tuần nữa là đến kỳ nghỉ. Giờ tụi mình ra hiệp ước là sẽ không để việc gì khác chen vào tình bạn của tụi mình nữa nhé. Cậu ấy nói với tớ. Tớ mỉm cười với cậu ấy. Thế thì vui quá. Ừ, giờ mình quay lại tủ trước khi muộn tiết học đầu tiên nhé. Cậu ấy vòng tay quanh người tớ và đưa tớ đến tủ. Cảm giác nhẹ nhõm ùa lên trong tớ khi tớ lấy sách vở. Khỉ thật. Tớ quên bén mất là tiết học đầu tiên là môn tiếng Tây Ban Nha học chung với Todd. Chán thế. Hoặc nói đúng hơn là quá chán. Đúng là tớ không thể qua môn tiếng Tây Ban Nha được. Tớ chép nguyên những chữ cô khâu viết trên bảng, nhưng không sao tập trung tâm trí. Todd đến muộn mấy phút và được cô giáo cho vào lớp ngay, còn tớ sợ đến nỗi không dám liếc sang phía cậu ta. Thứ năm tuần sau, các em sẽ làm bài thi học kỳ. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Bây giờ các em sẽ tự làm hội thoại. Cô Cole nói với cả lớp khi cô quay trở lại ghế ngồi phía cuối lớp. Tớ quay người đối mặt với Todd và thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào cổ tay tớ. Tớ mặc áo len dài tay để che vết thâm đi nhưng vết bầm tím và xanh lét vẫn lộ ra. Tớ mở miệng định nói nhưng không biết nói gì. Todd nói gì đó nhưng chỉ lý nhí thôi. Tớ không nghe được. Sao cơ? Todd nhìn tớ. Xin lỗi cậu nhé, Margreta. Tớ thật lòng xin lỗi cậu. Cậu ấy có vẻ kiệt sức. Trước khi tớ kịp nói gì đó thì chuông đã reo. Tớ cất sách vở. Tớ bước tới cửa lớp thì Todd đã đứng đợi. Penny ơi, tớ nói thật lòng đấy. Tớ xin lỗi mà. Mặt cậu ấy đỏ bừng lên và cậu ấy tựa vào mấy chiếc tủ đựng đồ được đặt ngay bên ngoài lớp học. Cảm ơn cậu nhé, Todd. cậu ấy mỉm cười yếu ớt với tớ trước khi đi đến lớp học kế tiếp. Thot không giống Thot lắm, trừ khi cậu ấy làm trò cười hoặc hành động ngốc nghếch. Tớ thấy hơi buồn cười. Mọi thứ có thể thay đổi thế nào nữa chứ? Tớ gần như không thể bắt kịp sự thay đổi đó. Đến bữa trưa thì cả trường đã biết Thot không chỉ say rượu vào tối hôm thứ bảy mà bố mẹ cậu ta còn bắt được quả tang. Và sáng nay họ lên gặp thầy hiệu trưởng Braddock. Vì vậy. Thầy không còn lựa chọn nào khác là đình chỉ Todd không được chơi ba trận bóng rổ. Giờ thì tớ hiểu, tại sao Todd lại buồn đến thế, mặc dù đó là do lỗi của cậu ấy. Vậy... Jen nói khi Morgan ngồi xuống. Cậu và Tyson đi đâu sau bữa tiệc kết thúc vậy? Mặt mũi Morgan đỏ bừng. Hay lắm, Jen cười. Tớ thấy đó là buổi tối thành công đấy. Thôi nào, để cho bạn ấy yên đi chứ. Diana nói. Thật ra thì đây cũng chính là vấn đề mà tớ muốn nói đây. Tracy nói. Morgan tỏa ra hoảng sợ. Không không. Tracy lắc đầu. Tớ muốn nói về hội cơ. Cô nàng phát cho mỗi người một tờ giấy. Tim tớ đập thình thịch khi tờ giấy được phát đến tay tớ. Tớ thấy hơi bị tổn thương vì đây là lần đầu tiên tớ nhận ra sự việc. Tớ biết bọn tớ đã nói về vấn đề này rồi. Nhưng vẫn... Quy định mới của Hội Những Trái Tim Cô Đơn Dưới đây là quy định chính thức dành cho các thành viên Hội Những Trái Tim Cô Đơn Tất cả các thành viên phải nhất trí với các điều khoản dưới đây Nếu không, tư cách thành viên sẽ bị loại bỏ 1. Các thành viên được phép hẹn hò Nhưng không bao giờ được quên rằng bạn bè là trên hết 2. Các thành viên không được hẹn hò với đám con trai ngu xuẩn Quân tay sai, quân nói dối, quân xấu xa Hoặc về cơ bản là những người không biết đối xử tốt với chính mình 3. Các thành viên phải tham dự các buổi họp của hội vào thứ bảy hàng tuần Không thành viên nào được phép không tham dự để đi hẹn hò Trừ trường hợp gia đình có công việc khẩn cấp hoặc vào những ngày thời tiết xấu 4. Các thành viên sẽ cùng nhau tham dự các sự kiện với nhau Bao gồm nhưng không giới hạn tiệc khiêu vũ, cắm trại, các bữa tiệc và các sự kiện cặp đôi khác Các thành viên có thể mang theo bạn trai Nhưng các chàng trai này sẽ tham dự sự kiện để có thể đối mặt với rủi ro năm, Trước nhất, các thành viên phải biết ủng hộ bạn bè, chấp nhận lựa chọn của họ. Điều quan trọng nhất là các thành viên phải gắn bó với nhau. 6. Và quan trọng nhất, trong mọi trường hợp, nếu bất kỳ thành viên nào mang những điều đã được nói tại hội đi nói lại với người khác, chắc chắn thành viên đó biết là tôi đang nói đến hậu quả gì rồi. Những người vi phạm các quy tắc sẽ bị tước tư cách thành viên, bị làm bẽ mặt trước công chúng, bị tin đồn thổi bóng gió và có thể bị xử trả. Khi mọi người đọc quy tắc mới, rất nhiều người gật đầu và nói lời tán thành. Tớ ngó nhìn mọi người và thấy Tracy đang đợi phản ứng của tớ. Thưa sếp, sếp thấy thế nào? Hãy để mọi người biểu quyết, tất cả chúng ta đều đồng ý với quy tắc mới chứ. Tất cả các cánh tay trên bàn giơ vọt lên. Cảm ơn chúa, Tracy kêu lên. Michael ơi, cậu vui lòng hẹn hò với em trai tớ để nó nói chuyện với tớ được không? Hay má Michael đỏ ửng. Này, mời cậu bé đi dự tiệc đi nhé. Ami phát phong bì cho mọi người. Mỗi người một vé nhé, nhưng các cậu cứ thoải mái đưa thêm bạn nhé. Con trai cũng được tuốt. Cô nàng nháy mắt với Morgan. Ami đưa vé cho tớ và ghi rõ Penny Lane, người lãnh đạo không nao núng gọn ghẽ ngay trước phong bì. Cô nàng sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn cho cả hội sau khi kết thúc môn thi cuối cùng. Bọn tớ bàn tán xôn xao về bữa tiệc và tớ lại nhìn Tracy. cô nàng không nói một lời nào với tớ về việc cô nàng đã nhìn thấy tớ và ryan như thế và tớ không thích vẽ thêm viễn cảnh nào nữa cho cuộc đời mình bây giờ tớ cần nhất là thi qua các môn cuối kỳ teresa ơi tớ gọi với cậu thi môn tây ban nha 3 năm ngoái à yes teresa nói một tia sáng lóe lên trong đầu tớ các cậu ơi tớ đứng lên và mọi người ngừng nói Có lẽ tụi mình nên sử dụng hai buổi họp tới để học nhóm và chuẩn bị cho các môn thi cuối kỳ. Tớ nghe thấy có người rên gì. Tớ biết mà, biết mà. Nhưng các cậu thử nghĩ xem, tụi mình có thể giúp nhau thi cho tốt, nhất là các thành viên đã thi qua hồi năm ngoái. Tớ muốn đạt điểm tốt hơn trong kỳ thi này, để chứng minh với thầy Braddock rằng thầy đã sai lầm. Và tất nhiên, tớ muốn tất cả các thành viên hội đều qua các môn. Sáng nay, khi gen đến văn phòng thầy hiệu trưởng để đưa tiền cho thầy Braddock, Thầy ấy chỉ biết cầu nhau khi đếm tiền. Liệu có điều gì khiến người đàn ông đó vui vẻ không nhỉ? Kỳ cục lắm, vì ngay khi tớ là một tín đồ đối với bí mật của hội, tớ vẫn muốn có người nói cho Ryan biết các quy tắc mới. Đồng thời, tớ không biết mình đã sẵn sàng hẹn hò trở lại chưa? Không biết mình đã sẵn sàng đối mặt với rủi ro chưa? Thật là bất công. Càng mến Ryan, tớ càng nhận thấy rồi cậu ấy sẽ làm tan vỡ trái tim tớ. Tớ quyết định tổ chức một buổi học nhóm Là một ngày không hẹn hò Vì vậy tớ mời Ryan đến học chung Môn lịch sử thế giới Cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ khi nhận được lời mời Nhưng cậu ấy nhận lời ngay lập tức Chính xác Thì làm cách nào cậu có các thông tin nội bộ này Ryan hỏi tớ Khi bọn tớ ngồi dưới tầng hầm xem lại vở ghi À tớ có tài liệu mà Tớ lấy bản đồ châu Âu Bị quân phát xít Đức đóng chiếm Hồi chiến tranh thế giới lần 2 Trong buổi họp hôm thứ bảy Tớ phát hiện ra rằng, năm ngoái, cô Banner ra đề thi tập trung vào chiến tranh thế giới lần 2. Tớ biết, các giáo viên sẽ không ra đề thi giống hệt năm trước, nhưng cũng có ích khi biết năm trước đề thi là gì. Hơn nữa, tớ không nghĩ như vậy là gian dối, vì bọn tớ không được đưa sẵn câu trả lời, thay vào đó chỉ là thông tin về câu hỏi năm trước. Tớ đón nhận mọi thứ mình có thể có. Ồ, chào cháu Ryan. Mẹ vừa bước xuống cầu thang vừa nói, cháu ở lại ăn tối nhé. Ryan nhìn tớ và tớ nhún vai Thế thì tuyệt quá Cháu cảm ơn cô Blom Mẹ nhìn cả hai bọn tớ và cười rõ tươi Không giống như thể bọn tớ sắp làm việc gì đó được Trên sàn đầy sách vở Còn tớ và Ryan cách nhau đến mấy chục phân Tớ vẫn nhìn mẹ Đợi mẹ sẽ nói gì đấy Nhưng mẹ cứ đứng nhìn bọn tớ Mẹ ơi À ừ mẹ xin lỗi Mẹ quay trở lại trên nhà Chỉ một lần trong đời thôi Liệu người phụ nữ đó có thể cố gắng, chỉ cần cố gắng, không làm tớ ngượng được không? Tớ rất cảm động khi tớ và Ryan lại làm bạn với nhau gần 2 tuần mà không phải đối mặt với biến cố. Có vẻ rất giống thỏa thuận của hai đứa. Đôi lúc, tớ nghĩ về cậu ấy như thể cậu ấy không hẳn là một người bạn, nhưng biết làm thế nào được, tớ cũng chỉ là con người như bao người khác thôi mà. Cậu có kế hoạch hoành tráng nào cho kỳ nghỉ không? Ryan đứng lên duỗi chân tay. Tớ nhìn đồng hồ và bất ngờ khi nhận thấy bọn tớ đã học suốt 2 giờ liền. Sẽ đi mua váy cưới. Tớ duỗi thẳng chân và cố xoay xoay cho hết tê. Ai chả, chàng trai nào may mắn vậy nhỉ? Ryan nháy mắt với tớ. Tớ mở tròn mắt. Không phải cho tớ, cho chị Lucy đấy. Giáng sinh này chị sẽ về nhà và tớ, chị ấy và chị Rita sẽ đi mua váy phủ dâu. Chị Rita đã nói thẳng với chị Lucy rằng Tớ và chị ấy phải được cùng đi mua váy vì chị ấy nhất quyết không chịu trông giống một cơn ác mộng mặc váy bóng màu hồng hồng. Tớ nằm xuống sàn nhà và ngửa mặt nhìn lên trần. Tớ mong hai anh chị ấy về quá. Ước gì các môn thi cuối xong xuôi cả rồi. Một ngày nữa thôi mà. Cậu ấy nhắc cho tớ nhớ khi cậu ấy ngồi xuống. À, tớ thực sự mong đến bữa tiệc nhà Ami vào tối mai đấy. Tớ co đầu dậy nhanh đến nỗi tớ cảm thấy hơi choáng. Sao cơ, cậu cũng đến á? Đôi mắt Ryan mở rõ to Ừ, thế là xấu à? Không xấu, không xấu Chỉ là tớ không biết Ami cũng mời cậu thôi Cậu ấy lắc đầu À, rõ ràng là tớ sẽ không được các cậu ấy mời rồi Cậu ấy ném chiếc cặp giấy vào tớ Ôi, xin lỗi cậu Tại sao tớ lại không mời Ryan chứ? Nhưng Ami không phải người mời tớ đâu nhé Tất nhiên là Diana rồi, tớ thật là ngu muội khi nghĩ cô nàng sẽ không mời cậu ấy. Tracy mời tớ đấy. Tracy ư, Tracy của tớ ư, mời cậu ấy ư. Tớ cố hiểu cho ra việc, Tracy mời Ryan đến dự tiệc và việc cô nàng không kể gì về tớ. Cô nàng vẫn thường kể cho tớ nghe mọi chuyện. Tớ là một người bí mật. Lòng dạ tớ thót lại, chúa ơi là chúa, tớ biết thừa như thế là thế nào mà. Cuối cùng, Ryan cũng lọt vào danh sách của Tracy, ngớ ngẩn hết chỗ nói. Trước đây, Tracy chưa bao giờ tỏ ra thích cậu ấy. Có lẽ đây là lý do khiến bạn ấy không nhắc đến việc để nhìn thấy tớ và cậu ấy đứng gần tủ đựng đồ. Nhưng chẳng phải hồi đầu năm bạn ấy nói rằng cậu ấy với tớ mới là một cặp bài trùng sao? Tất nhiên, điều cuối cùng tớ nói về vấn đề này là khi tớ tuyên bố sẽ không đi chơi với Ryan trong một triệu năm tới. Và sẽ không giống như tớ đã kể với Tracy về cảm xúc của mình Không giống đâu Tớ đưa mắt nhìn Ryan đang ghi một số thông tin Tớ không thể đổ lỗi cho Tracy Tớ đã có rất nhiều tuần Thậm chí nhiều tháng Để mời cậu ấy đi chơi Nhưng tớ cứ im lặng Và Tracy không như vậy Tracy muốn có Ryan Còn tớ lại muốn cuộn tròn thì một quả bóng và chiếc quách đi cho xong Từ khi biết Tracy mời Ryan đi dự tiệc Tớ đâm sợ phải đến bữa tiệc đó, tớ cứ đợi cô nàng nhắc đến chuyện này, nhưng cô nàng không nói một lời nào, và tớ không định là người nói trước. Bây giờ lại càng không, vì bọn tớ đã sẵn sàng hết rồi. Tớ mở nắp lọ kem ra và thoa lên mặt. Đừng quên phần ngực nhé. Dainé nói khi cô nàng chỉ vào chiếc áo phong cổ chữ V của tớ. Tớ mặc áo với một chiếc quần jean màu xanh đậm, một chiếc thắt lưng bạc màu sáng bóng và đôi bốt cao gót. Tớ hài lòng ngắm lại mình trong gương ôi cho tớ bôi với jessie vừa nói vừa cướp lọ kem trên tay tớ và cô nàng cũng bôi bôi quệt quệt jessie mặc chiếc áo màu đen rất hợp với chiếc quần kẻ ống loe màu đen tối nay trông cô nàng rất xinh tươi với mái tóc được xõa xuống mọi khi cô nàng thường buộc tóc đuôi ngựa rõ ràng là cô nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng vì ryan xong rồi sẵn sàng thôi Diana nói khi bọn tớ kiểm tra quần áo cho nhau thêm một lần nữa trước gương trong phòng tắm. Như thường lệ, trông Diana vẫn rất hoàn hảo. Cô nàng mặc váy màu đen hình chữ A, một chiếc áo cổ lọ mỏng màu xanh ngọc bích và một chiếc áo nhỏ đồng màu bên trong. Ba đứa vào phòng ngủ của tớ để lấy áo khoác. Diana ngồi xuống giường và mở chiếc ví cũng màu xanh ngọc bích. Tớ có cái này cho hai cậu. Cô nàng lôi ra hai chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy bạc với giải dải băng màu hồng rồi đưa cho tớ và Tracy. Tớ muốn các cậu biết rằng tớ rất trân trọng những điều mà các cậu đã làm cho tớ hồi năm nay. Đài nè à, cậu không phải làm vậy đâu." Tớ phản đối. Cô nàng lắc đầu và ra hiệu về phía hai hộp quà. Tớ kéo giải ruy băng đỏ và cố cẩn thận không làm rách giấy bạc mỏng manh. Tớ há hốc miệng khi nhìn thấy chiếc hộp mang nhãn hiệu Tiffany. Đài nè ơi, tớ không dám tin." Tớ ngẩng lên để đảm bảo Tracy không mở hộp quà nhanh hơn tớ. Cô nàng gật đầu với tớ và cả hai cùng mở hộp. Bên trong hộp là một cái túi nhỏ cũng màu xanh ngọc bích. Tớ mở túi và thấy một chiếc vòng tay bằng bạc có gắn trái tim. Đẹp quá! Tớ và Tracy đồng thanh nói. Nhớ đọc câu đề tặng nhé! Đài này nói khi cô nàng đi về phía tớ và mở trái tim ra. Một nửa trái tim ghi ttcd và một nửa ghi tên tớ. Cô nàng cầm chiếc vòng và đeo vào tay tớ. Diana ơi, cái này đắt lắm, đáng ra cậu không nên mua Tớ nói Phải đấy, Diana ạ, của hãng Tiffany cơ mà Tracy cậy cậy chiếc móc gài Diana đi tới giúp Tracy Năm nay, hai cậu đã giúp tớ rất nhiều Và đây chỉ là cách nho nhỏ thể hiện lời cảm ơn thôi Hơn nữa Diana giơ tay trái lên và kéo cánh tay áo lên Cho thấy cô nàng cũng đeo một chiếc vòng tay bạc như thế Các cậu nghĩ như thế này không sứt mướt quá chứ. Tớ không thể rời mắt khỏi chiếc vòng. Đây là món quà đẹp nhất tớ từng được nhận. Không, không sứt mướt tí nào hết. Tớ và Tracy cùng ôm trầm lấy diane. Và còn một điều nữa tớ muốn nói với hai cậu. Trông diane có vẻ lo lắng. Tớ biết hội đang có nhiều thay đổi và hai cậu sẽ sớm hẹn hò trở lại. Và tớ chỉ muốn các cậu biết rằng Ừ, tớ sẽ ủng hộ các cậu Dù các cậu hẹn hò với ai đi nữa Cô nàng biết Đài nè biết chuyện của Tracy Tracy xoa lưng cô nàng Đài nè à Cảm ơn cậu nhé Bọn tớ cũng luôn luôn ở bên cậu mà Hai cô nàng đi ra khỏi phòng tớ Tối nay sẽ tha hồ mà vui Tracy nói thế Có vẻ như bọn tớ là người cuối cùng Đến bữa tiệc nhà ami Bọn tớ phải đỗ xe tít bên ngoài tòa nhà Ba bọn tớ quàng tay nhau khi bấm chuông cửa. Ngay khi Ami mặc một chiếc váy màu đỏ cực đẹp và dài đến đầu gối ra mở cửa, bọn tớ nghe thấy tiếng ồn ã rộn lên từ bên trong. Xin chào! Cô nàng bước sang bên để bọn tớ nhìn thấy mọi người đang xúm xít trong phòng khách và đi tới đi lui vào phòng bếp ngay bên cạnh. Chúc nghỉ lễ vui vẻ! Mọi người đồng thanh nói và vỗ tay rào rào. Chú choa Rồi các cậu sẽ chán ngấy ngay thôi! Tracy nói. Mất một lúc! Bọn tớ mới nhận ra rằng chàng pháo tay đó được dành riêng cho mình. Tất cả các thành viên trong hội đang đứng cổ vũ. Tớ nhìn thấy Ryan, Tyson và cậu em trai của Chasey đứng tít trong góc và cũng vỗ tay rầm rầm. Chuyện gì vậy? Diner hỏi Ami. Bọn tớ chỉ muốn đón tiếp ba cậu bằng màn chào mừng xứng đáng thôi. Cô nàng chỉ đường cho bọn tớ vào và treo áo khoác giúp bọn tớ. Chàng vỗ tay tan biến, nhưng tớ nhận thấy mọi người ai ai cũng mỉm cười nhìn theo ba đứa. Tới nhìn gen và Morgan xem Có bắt được manh mối gì không Nhưng bọn họ cũng chỉ mỉm cười Ok Ami nói với đám đông Bọn tớ chỉ muốn ba cậu biết Các cậu quan trọng như thế nào đối với bọn tớ thôi Tracy cầm và siết chặt tay tớ Tớ nghĩ cô nàng đã đúng Ba bọn tớ đã thực sự Tạo ra cái gì đó ở đây Một cái gì đó tích cực, đáng để làm Không cần biết đám con trai còn lại trong trường Hay thầy Braddock nghĩ gì Bọn tớ muốn cảm ơn các cậu Ami lấy ba món quà bên dưới giáng, cây Giáng sinh Ngay gần cửa sổ Tớ và Jen nhớ lại lần đầu tiên Bọn tớ tham gia hội và những điều bọn mình nói với nhau Sau đó bọn tớ gần như không nhận ra rằng Bên dưới gốc cây trong trường Một điều lớn lao như thế này đã được khởi động Ami ra hiệu về phía căn phòng chật kín người Tớ, Diana và Tracy mở quà Nhưng tớ thấy lo khi nghe tiếng cười khúc khích trong phòng Tớ lóng ngóng mở giấy bọc Vì vậy Tracy là người đầu tiên mở hộp quà Đẹp quá Cô nàng sung sướng hét lên Tớ ngó sang và thấy cô nàng đang cầm chiếc áo thun màu trắng Với 3 phần 4 ống tay áo màu hồng Cô nàng cho tớ xem chiếc áo Và phía trước có in chữ TTCT Và phía sau là chữ La Sơn Tớ cười ồ lên khi Ami nói tiếp Bọn tớ thấy đã đến lúc bọn tớ cũng phải mặc áo thun Mọi người trong phòng đều rơi chiếc áo giống y chang lên Bây giờ các cậu nghĩ Thầy hiệu trưởng Braddock sẽ thế nào Nếu hôm tới tụi mình cùng mặc áo này đến trường Này Tớ không chịu trách nhiệm khi phải đưa một người đàn ông Vào viện cấp cứu đâu nhé Tracy đi đến bàn nước Lấy ba ly rượu táo và đưa cho tớ và Dinah Mỗi người một cốc Penny ơi tụi mình phải uống mừng thôi Cô nàng nói với tớ Tớ giơ cao cốc lên Mừng hội những trái tim cô đơn Mọi người trong phòng đều giơ cốc lên Hội những trái tim cô đơn Và, Tracy nói tiếp, mừng những người đã ủng hộ chúng ta. Cô nàng ra hiệu về phía góc phòng, ở đó có Tyson, Ryan và em trai cô nàng. Rồi cô nàng lại nhìn tớ, cô nàng nắm tay tớ. Đi thôi nào, phải ngoại giao chứ. Bọn tớ đi đến nói lời cảm ơn và chúc mừng nghỉ lễ vui vẻ với tất cả mọi người. Các thành viên đều phấn chấn và xinh tuyệt. Tớ không hình dung nổi đời mình sẽ thế nào nếu không có bọn họ. Này, đi ra kia đi. Jessie kéo tớ về góc phòng nơi ryan đang nói chuyện với mike và michael làm ơn đi mà tớ không muốn làm bà mai cho hai bọn họ đâu tớ cũng không muốn phải đứng đó chứng kiến tớ không nghĩ trái tim tớ sẽ chịu được cảnh đó nghỉ lễ vui nhé jesse nói cô nàng đẩy tớ mạnh đến nỗi tớ vô tình xô vào ryan ai chả cậu uống gì thế kia cậu ấy ngó vào ly rượu táo của tớ tớ đỏ mặt Đột nhiên, cảm giác lo lắng lại trỗi lên trong lòng tớ. Chắc là tại sự phấn khích của buổi tối hôm nay thôi, hoặc là tại tớ ăn 12 miếng bánh ngọt. Vậy là bọn mình đều uống rượu táo, vẫn sống ngon ơ. Ryan chạm ly và ly tớ. Tớ mỉm cười. Tớ không nói gì, chỉ đợi Tracy nhảy bột vào và tỏ ra duyên dáng với Ryan. Tớ quay sang với Tracy và thấy cô nàng đã đi rồi. Michael và Mai cũng đi luôn, chỉ còn mỗi tớ và Ryan. Này cậu Ryan đặt tay lên eo tớ Cậu ổn không vậy Đầu cóc cậu nổ tung vì học hành thi cử chưa Cậu ấy nghịch tóc tớ Tớ gạt tay cậu ấy ra Cẩn thận chứ Mất nhiều thời gian lắm tớ mới làm được kiểu tóc này đấy Nhất là với một cái đầu meo méo Cậu ấy cười ồ lên À ư nhỉ Tớ mỉm cười tự mãn Xem cậu thế nào nào Tớ đưa tay lên làm điều mà tớ vẫn luôn muốn làm Lấy tay làm tóc cậu ấy rối bù lên Và mái tóc ấy mềm đúng như tớ mường tượng Tớ cười ha hả Tớ nhận thấy mọi người đang nhìn mình Và bọn họ nhanh chóng quay đi Khi thấy tớ nhìn lại Đúng rồi, đáng ra tớ không nên làm như vậy với chàng trai mà Tracy đem lòng thương mến Tớ bước xích ra khỏi Ryan Để bọn tớ không chạm vào nhau nữa Có lẽ tớ không nên e dè như thế Mọi người ai cũng biết bọn tớ là bạn Dám chắc là tớ chỉ tưởng tượng thôi Nhưng để an toàn, tớ vẫn lùi một bước Tớ không tin mình ăn được nhiều đến thế Nhưng tớ đoán là mình nên ăn thêm một miếng bánh ngọt cuối cùng Tớ cho miếng bánh cuối cùng trên đĩa vào miệng và dọn bàn Bữa tiệc dần tan và chỉ còn khoảng 12 người Tớ cởi bốt ra để đi thu thập thức ăn rơi vãi trên sàn Tracy đến, quàng tay vào tay tớ và đưa tớ ra sảnh trước Trời ơi là trời! Cô nàng nói Tớ cứ nghĩ là nếu tớ mời cậu ấy thì thế nào cậu cũng sẽ làm gì đó. Nhưng chắc là cậu không làm gì rồi. thi thoảng cậu cũng đáng ghét lắm đấy. Gì chứ? Đi chơi với cậu ấy đi. Cậu đang làm tớ phát điên lên đấy. Gì cơ? Tớ nhìn cô nàng chầm chằm, Tracy rên rỉ. Pen ơi là Pen. Tớ là bạn thân của cậu bao nhiêu năm trời rồi. Thế mà cậu vẫn tưởng tớ không biết chuyện giữa cậu và Ryan sao? Sao cơ? Penny. Nghe tớ nói này, tớ biết cậu lo lắng nhiều về việc hẹn hò, nhưng luật lệ thay đổi rồi, cậu nhớ chứ, đừng có tự lừa dối chính mình nữa. Cô nàng mỉm cười, hơn nữa, mỗi khi cậu phải che giấu cảm xúc thì cậu đáng ghét lắm. vì vậy cứ vào trong đó và mời cậu ấy đi. Đợi đã nào, cậu mời Ryan cho tớ à? Tracy rên lên, tất nhiên là thế rồi, còn vì sao khác được chứ? Tớ lắc đầu quầy quậy, tớ không thể... Tớ ngó thấy Ryan đang nói chuyện với Morgan và Tyson Tớ chưa bao giờ mời ai đi chơi cả Và nếu cậu ấy từ chối thì sao chứ? Cậu ấy sẽ không từ chối đâu Sao cô nàng lại biết nhỉ? Ừ, còn Diana thì sao? Tớ hỏi Hy vọng tớ có thể trì hoãn được việc này thêm vài ngày Vài tháng hoặc vài năm nữa Cậu có chú ý đến những lời bạn ấy nói dạo gần đây không? Tớ nhìn Tracy với vẻ hoài nghi Bạn ấy đã nói với tớ Penny ạ Nói thật nhé Tớ và Diane đã thảo luận về việc này rồi Gượm đã Cậu và Diane đã thảo luận về việc này rồi ư Penny ơi Chàng trai duy nhất hát tặng cậu trước mặt toàn trường Đó là điều duy nhất mà hội những trái tim cô đơn nói đến mỗi khi cậu vắng mặt Hay chưa Hội cũng biết luôn Vì thế mà ai ai cũng nhìn tới chằm chằm Tớ ngượng quá Đáng ra không được xảy ra chuyện này Hơn nữa, cậu và Ryan là bạn thân nhất của Daine, Bạn ấy muốn hai người vui vẻ Ừ, tớ nên nói chuyện với bạn ấy đã Tracy cười Bạn ấy về rồi, bạn ấy không muốn cậu khó xử Bạn ấy nhờ tớ nhắn với cậu là ngày mai Cậu nhớ gọi cho bạn ấy để hai người hẹn lên kế hoạch Chọn trang phục phù hợp cho buổi hẹn hò đấy Daine về rồi, nhưng... Nhưng... Tracy chỉ lắc đầu Đôi lúc tớ lo cho cậu lắm đấy Nào tiểu thư, tiến lên đi chứ. Trước khi tớ kịp hít thở, Tracy đã gào lên. Ryan ơi, tớ nhờ một chút được không? Ôi chúa ơi, không phải bây giờ đâu, tớ không làm được đâu. Ryan xin lỗi mấy người bạn kia và bước tới, trông cậu ấy hơi lúng túng. Có chuyện gì vậy Tracy? Tracy chỉ mỉm cười và kéo Ryan đứng ngay trước mặt tớ. Xe tới chật rồi, cậu đưa Penny về nhà giúp tớ nhé. Sẵn sàng, cậu ấy nói. Thế thì hay quá, nhất là vì Penny cần hỏi cậu đôi điều. Tracy quay lưng đi mất. Tớ sợ kinh khủng. À, còn một điều nữa. Tracy quay lại và chỉ hướng lên trên bọn tớ. Hai cậu đang đứng dưới cây tầm gửi đấy, tạm biệt nhé. Tớ và Ryan cùng ngẩng mặt lên và nhìn thấy một cây tầm gửi ngay trên đầu. Tớ quay đầu lại và thấy Tracy đang kéo mấy người còn lại vào bếp. Tớ phải thủ tiêu cô nàng mới được Tớ quay người lại và hơi do dự Vì Ryan đang cúi xuống để hôn tớ Cậu ấy nhìn thấy phản ứng của tớ Và bước lùi lại Xin lỗi cậu Chỉ là truyền thống cho một kỳ nghỉ thôi Cậu ấy chỉ lên phía trên đầu hai đứa Tớ đoán là tụi mình Không nên có truyền thống ấy Cậu ấy lùi bước xa hơn nữa Không đâu Không sao mà Tớ chỉ Tớ phải làm thế nào đây cậu muốn hỏi gì tớ à cậu ấy khoanh tay lại và nét mặt cậu ấy thể hiện vẻ thích thú à ừ này tớ mất hết hy vọng rồi ừ chuyện vui mà cố lên mình làm được mà hình như hội có chút thay đổi tớ thể lỡ chuyện gì à bọn họ đá đít cậu rồi hở ha <cười> ha chưa đâu tớ hít thở thật sâu ừ cậu biết là bọn tớ không thể Uhm, bọn tớ đã không... Ryan đứng thẳng lên và nụ cười hơi méo đi Cậu không thể có bạn trai À, ừ Nhưng bọn tớ thấy như thế có lẽ không công bằng cho mọi người Tớ biết chứ Giờ thì thế nào? Tớ đi đi lại lại Tại sao Tracy lại làm thế này với tớ chứ? Tớ đã chuẩn bị tinh thần đâu Bây giờ tớ muốn... Tớ cố... Mấy năm nay, tớ đâu có mời mọc gã trai nào đâu. Đúng là cha tấn nhau. Penny ơi, cậu có muốn hẹn hò với tớ không? chú choa, dễ dàng quá. Ơn trời là Ryan biết nắm bắt manh mối. Có, được thế thì hay. Bọn tớ mỉm cười với nhau và cậu ấy bước đến, đặt tay lên eo tớ. Và lúc đó, tớ đã nhận ra điều gì đó. Khoan đã, bọn mình không đi chơi vào tối thứ bảy được. Đó là ngày họp của hội. Cậu đừng lo, còn tận 6 ngày khác cơ mà. Cậu ấy khiến mọi việc thật dễ dàng. Có lẽ cuộc hẹn này sẽ không khó khăn gì đâu. À, tự ăn trưa với các bạn. Và nếu cậu muốn làm gì đó, cậu phải thông báo trước với tớ vì tớ sẽ không đổi lịch với bạn bè vì cậu đâu. Ryan gật đầu. Ừ, còn gì nữa không? Ừm, uhm, tớ phải xem lại quy tắc mới. Tớ muốn đảm bảo chắc chắn. Ryan cầm tay tớ và cúi xuống. Henny ơi, tớ sẽ không lấy cậu khỏi bạn bè đâu. Cậu có nghĩ bọn mình nên hẹn hò vài buổi trước khi bọn mình đưa ra quá nhiều quy tắc cho mình không? Tớ đỏ mặt, tớ cần phải xem lại quy tắc cho kỹ trước khi quyết định xem hai đứa sẽ hẹn hò thế nào. Bọn mình có thể làm thế. Ổn rồi, đến tạm biệt mọi người đi rồi tớ đưa cậu về. Cậu ấy bắt đầu đi về phía bếp. Đợi tớ đã, tớ gọi. Tớ chỉ lên cây tầm gửi ngay trên đầu hai đứa. Chắc là tớ sẽ sai lầm khi phá vỡ truyền thống cho kỳ nghỉ. Ryan cười và đi đến chỗ tớ đứng. Tin tớ đập thình thịch khi cậu ấy đưa tay nâng niu đầu tớ. Cậu ấy cúi xuống. Nhưng thay vì đứng chết chân hoặc chạy biến đi, tớ cũng nhòi người về phía cậu ấy khi cậu ấy hôn tớ. Bọn tớ kết thúc màn hôn môi và mặt cậu ấy cách mặt tớ khoảng vài phân. Tớ đợi cả năm nay để được làm thế này đấy. Cậu ấy nói với tớ. Sao cậu phải đợi lâu thế? Tớ hỏi, tớ có cần nhắc cho cậu nhớ không? Cả hai bọn tớ cùng mỉm cười. Khi bọn tớ vào bếp, cả phòng tự dưng im bặt. Không khó để biết bọn họ đang nói về chuyện gì. Khi bọn tớ tạm biệt mọi người, Tracy đến ôm chầm lấy tớ. Vậy là... Cô nàng xăm soi mặt tớ và tớ biết chắc chắn cô nàng đã biết chuyện gì xảy ra. Tracy cắn môi và cố giấu nụ cười. Tớ cười khúc khích. Tớ thật vui vì cô bạn ấy luôn ủng hộ tớ. Ryan đến đưa áo khoác cho tớ. À, Tracy ơi, cảm ơn cậu đã mời tớ. Cậu ấy nói với cô nàng. Tracy nhảy lên ôm chặt lấy Ryan. Cảm ơn cậu. Khi bọn tớ ra khỏi phòng, cô nàng gọi với. Gọi cho tớ nhé. Tiết trời mùa đông làm tớ rùng mình khi rời khỏi nhà Ami. Tớ run bần bật khi đi đến xe của Ryan và cậu ấy vòng tay ôm eo tớ. Bỗng nhiên tớ thấy không còn lạnh tí nào Ryan mở cửa xe cho tớ Tớ ngồi xuống và thắt dây an toàn Còn Ryan vào cửa bên kia Cậu ấy nổ máy và đài ô tô vang lên Mặt cậu ấy đỏ tưng bừng Đĩa nhạc hay lắm Tớ bình luận Cảm ơn cậu, tớ thích lắm Ừ, tớ cũng thích Tớ nói Và câu nói này không liên quan gì đến đĩa nhạc đâu Tớ ngả lưng vào tựa đầu vào là ghế Bọn tớ mất một thời gian dài sóng gió Nhưng cuối cùng cũng đã đến đích Tớ nhòi người bật to âm lượng Và hát theo bài hát cuối cùng Trong chiếc đĩa mà tớ tặng cậu ấy Bởi vì mặc dù đã là tối muộn Nhưng tớ vẫn hát bài Here comes the sun Và bài hát thể hiện mọi cảm xúc của tớ Nhất là phần bài hát cho thấy Mọi việc đều đúng Hơn cả đúng Mà là hoàn hảo cơ